các bạn thân mến. Mario Gianluigi Puzo sinh 1920, mất năm 1999. Là nhà văn, nhà biên kịch người Mỹ gốc Ý nổi tiếng với những tác phẩm viết về giới tội phạm. Tên tuổi của ông gắn liền với tiểu thuyết bố già, sau này được chuyển thể thành phim và giành giải Oscar cho kịch bản chuyển thể xuất sắc. Tuy nhiên, bên cạnh bố già, Mario Puzo Có nhiều tác phẩm về đề tài mafia tội phạm Tiêu biểu trong đó có thể kể đến như Luật Im Lặng Cha Con Giáo Hoàng, Ông trùng Cuối Cùng Và trong đó không thể không nhắc đến tác phẩm Đất Máu Sicily Với nhân vật trung tâm là Turi Giuliano Sicily ngập tràn trong ánh mặt trời địa trung hải thoang thoảng hương cam tranh là xứ sở của núi non đẹp đẽ rải rác những phế tích lâu đời ở đó tầng lớp dân nghèo suốt thế kỷ phải chịu sự đè nén của nhiều thế lực tham lam từ ngoại xâm đến phát xít từ các phe phái chính trị đến giới mafia và quý tộc địa phương ở đó những huyền thoại anh hùng xa xưa được truyền tụng như chỉ là ước mơ cho đến một ngày xứ sở tươi đẹp và bạo tàn ấy đã sản sinh ra Một nhân vật được xưng tổng là anh hùng Của dân nghèo Là Robin Hood nước Ý Tác phẩm đất máu Sicily Của Mario Buzo Dựng lên một thế giới chẳng chịch Những âm mưu và thù hẳn Bạo lực xin bạo lực Phản chắc xin phản chắc Ở trung tâm của thế giới ấy Là thủ lĩnh băng cướp Turi Guileno, Được khắc họa đầy lãng mạn Như một chiến binh, một người tình Và trên hết Là một người Sicily từ trong máu thịt Phải chăng Một thiên sử thi mới đang được viết ra Cho xứ sở khốn cùng này Và trong giữa lần này Mình Tuấn xin mời quý thính giả Cùng đón nghe tác phẩm Đất máu Sicily Của nhà văn Mario Puzo Phần 1 Michel Coglione 1950 Đứng trên cầu tàu gỗ đâm thẳng giáp biển. Michel Corleone nhìn con tàu viễn dường rơi cảng Balekmo đi Mỹ. Lẽ ra, nó cũng đi chuyến đó, nếu không có lệnh mới của ông già. Michel vẫy chào mấy người trên chiếc tàu nhỏ đánh cá, vừa đưa nó tới cảng. Họ đã bảo vệ nó mấy năm qua. Giống như chú vịt con bạo gan lội thơ mẹ. Chiếc tàu đánh cá, cưỡi lên rẽ nước trắng bọt sau đuôi tàu viễn dường. Mấy người kia vẫy lại Nó sẽ không gặp lại họ nữa Hải càng nhộn nhịp Đám phu khuân vác tất bật Đầu đội mũ két quần áo thùng thình Đang bốc hàng trên các tàu bè Chất lên những xe tải ghé tới cầu tàu Toàn tụi gân quốc nhỏ con Trông giống dân Ả Rập hơn là dân Ý Mặt dấu dưới vành mũ Trong đám thế nào Cũng có mấy tay súng mới tuyển Để bảo đảm an toàn cho nó trước cuộc gặp don croce ông chủng của hào huynh đệ theo cách gọi của dân sicily báo chí và người ngoài gọi tổ chức này là mafia chứ thường dân sicily đố ai dám hé môi gọi vậy họ cũng chẳng đi nào gọi don croce là capo capi tức là ông chủ tối cao mà chỉ gọi là ngài hào tâm hai năm lánh nạn ở sicily Michel nghe nhiều chuyện về trùng Croce Có chuyện dị kỳ tới mức Không tin nổi trên đời Có người như thế Nhưng lệnh ông già nhắn lại Thì dứt khoát Ngày hôm nay Nó phải ăn trưa Với trùng Croce Rồi hai biết làm sao thì làm Phải đưa tên cướp khét tiếng nhất nước ý Savantore Gugliano Thoát khỏi Sicily Không có Gugliano Thì Michel Coglione Đừng hòng đi khỏi đây Ở đâu câu tàu Cách năm chục thước, một chiếc xe đen to đùng đã đậu sẵn trên con đường hẹp. Đứng trước mũi xe là ba bóng người đen ngòm, như những hình thù kỳ dị bị cắt rời khỏi bức phóng nền vàng trói lọi từ mặt trời dọi xuống. Michel đi về phía họ. Nó ngừng một chút trong điếu thuốc, rồi đỏ mắt nhìn thành phố. Palermo nằm dưới đáy lông chào một hòa diệm sơn đã tắt. Ba mặt là núi án ngữ. chỉ còn lối thoát ở một mặt thông gia địa trung hải xanh chói lọi. cả thành phố long lanh trong nắng vàng buổi trưa Sicily. những tia sáng nhuộm đỏ mặt đất như phản chiếu bao thế kỷ đẫm máu. ánh vàng dội lên những cột cẩm thạch uy nghi của đền đài Hy lạp. những ngôi tháp kiều hồi giáo cao liều nghêu. những mặt tiền chạm trổ trang trí những thánh đường tây ban nha. trên sườn đồi xa xa là dãy tường thành lởm chởm của một lâu đài nóc mang thời xưa tất cả là vết tích của những đạo quân tàn bạo từ khắp nơi đến áp bức sicily kể từ thiên chúa giáng sinh xa hơn nữa là những ngọn núi hình chóp vây quanh như một kẻ đang xiết cổ thành palermo nhu nhược trong lúc cả hai từ từ sụm xuống sợi dây thiết dần quanh cuống họng thành phố tích trình cao Vô số những cánh ưng đỏ ly ti Vút ngang vòng trời xanh ngời Michelle đi về phía Ba người đang chờ đầu cầu tàu Những bóng đèn Dần lộ rõ hình thù nhân dạng Cứ mỗi bước lại thấy rõ hơn Và hình như đã đứng dặn cách già Điều này là muốn quay lấy nó Mà ngành đón đây Cả ba đều rảnh Chuyện Michelle Biết nó là thằng con út của bố già Ông trùng Coglion ở bên Mỹ, nhưng tay dài tới tận Sicily. Biết nó đã thịt một tên cấm gọc ở New York, lúc xử tội một kẻ thù của đế chế Coglion. Biết nó lâu nay trốn qua Sicily này lãnh nạn vì vụ bắn giết đó. Biết mọi chuyện giờ đã thu xếp xong xuôi. Nó sắp về nước tiếp tục vai trò hoàng thái tử của gia đình Coglion. Họ theo dõi Michel. Cách nó di chuyển lẹ làng như chơi. Cách nó cẩn thận đề phòng. Thêm gò má móp một bên, khiến nó ra dáng một kẻ vào xin ra tử. Rõ ràng loại đáng nể. Lúc Michelle bước xuống cầu tàu, người đầu tiên chào nó là một linh mục thân hình phục vịt mặc áo trùng, đầu đội cái mũ đen bóng nhảy. Cổ áo dần màu trắng, lấm tấm, bụi đỏ xì xì ly. Bên trên là bản mặt nung núc phạm tục. đó là cha benemino malo em ruột chung croce cha này có bộ rủi roi ngoan đạo nhưng lại hết lòng hết giả với ông anh khét tiếng và không ngại dính líu với cái ác những đứa độc mồm độc miệng con gì sao là bao nhiêu bí mật trong phòng xưng tỏi lão ta bẹp xếp hết với chung croce cha benemino cười gượng khi bắt tay michel và coi bộ vừa ngạc nhiên vừa an tâm Khi thấy cái cười nhất mép thân thiện của nó, trông không giống tên giết người có cỡ chút nào. Người thứ hai không thân mật như thế, dù khá lịch sự. Đó là thanh tra Federico Velardi, giám đốc an ninh toàn Sicily. Trong ba người, chỉ có hắn là không dán lên mặt nụ cười chào đón. Gầy ốm và mặc bộ đồ may cắt quá sàng so với đồng lương nhà nước. Cặp mắt xanh lạnh băng như hai viên đạn, thư hưởng từ dòng máu nóc măng Thanh trà với lắc đi, có ư gì một thằng Mỹ đã sơi tái mấy cảnh sát cấp cao? Nó dám dở cho đó ở Sicily lắm chớ. Bắt tay với lắc đi, chẳng khác gì nắm vù lợi kiếm. Người thứ ba là một lão hộ pháp cao to và canh càng nhất đám. Bàn tay lão nuốt trừng tay Michel. Lão kéo nó lại, ôm chầm ra điệu thương mến. Lão nói Chào người bà con Mừng cậu đến Palermo Lão rụt tay về Rồi nhìn Michael Ánh mắt quý mến nhưng rẻ trường Tôi là Stefano Andolini Ông già cậu với tôi Đều lớn lên ở quốc Tôi gặp cậu bên Mỹ hồi cậu bé tí Còn nhớ tôi không Lạ thay Michael còn nhớ Vì Stefano Andolini Thuộc loại người hiếm gặp nhất Sicily Loại tóc đỏ Dù cho lão Vì dân Sicily Tin rằng tên Judas phản Chúa Cũng tóc đỏ Mặt lão cũng khó quên Miệng rộng tog hoác méo mó, Múa thừa lử như hai miếng thịt mới xẻ còn tư máu Bên trên là hai lỗ mũi đẩy lông, Còn cặp mắt lại thu sâu vô trong Coi tươi cười vậy cho nhìn mặt Là nghĩ ngay tới quân giết người như ngoã Vừa lão liên mục, thì Michel hiểu liên quan hệ. Nhưng có cả tay thân cha với Lắc Đi thì đúng là kỳ cục. Andolini làm nhiệm vụ người nhà, giải thích kỹ càng cho Michel biết vai trò của tay thân cha. Michel đề phòng liền. cha nổi này làm gì ở đây? Vì Lắc Đi khét tiếng trong đám săn lùng Savantore Guileno giáo diết nhất. Mà rõ ràng tay thân cha và Stefano Andolini đắc ưa gì nhau. Hai bên đối đáp kiểu mát mẻ, cứ như đang trực bóp cổ nhau chết bò. Tên tài xế đã mở sẵn cửa xe. Cha Benemino và Stefano Andolini vỗ vai Michel mấy cái lễ nghĩa, rồi đẩy nó vô băng sau. ra cái điều dân tu hành phải nhún nhường. Cha Benemino nhất định ngồi giữa và bảo Michel phải ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh đẹp Palermo. Andolini, Ngồi chỗ còn lại phía bên kia Tay thân cha Đã nhảy lên ghế trước cạnh tài xế Michael thấy tay thân cha viết đi Giữ chặt tay nắm cửa xe Chỉ cần vặn một cái Là mở bung liền Trong đầu Michael Trượt lóe lên ý nghĩ Là cha Benimino Đã hấp tấp chen vô giữa Để tránh làm mục tiêu an đạn Dành dàng như con rồng hắc ám chiếc xe chạy lừ lừ qua phố xã palermo hai bên đường mọc lên những ngôi nhà duyên dáng kiểu hồi những công thự đồ sổ với hàng cột thi lạp những giáo đường tây ban nha các tư gia sơn xanh sơn trắng sơn vàng nhà nào cũng có ban công đầy hoa nối nhau thành một dàn chạy dài trên đầu quang cảnh khá đẹp nếu không có các tiểu đội carabineri cảnh sát quốc gia ý súng trường lăm lăm tuần tra mọi góc phố các bàn công trên cao cũng đầy tụi cớm xe họ cành càng át hết đám xe cổ chung quanh nhất là những cỗ xe lửa của nông dân chở rau trái tươi dưới quê lên mấy cỗ xe này sơn màu sắc sỡ vui mắt không chừa chỗ nào cho đến cả nan hoa và cặp càng ách vào cổ con vật nhiều chiếc Còn vẽ nguyên bức tranh trên thành xe toàn cảnh oanh liệt. Nào hiệp sĩ đội mũ sắt, nào vua đội vương miện trong các truyện tích quân thần hào hớn Sicily. Nhưng có vài xe, Michel lại thấy vẽ một thanh niên bảnh trai mặc quân vải nhung và sơ mi trắng cụt tay. Súng ngắn rất lừng súng dài quảng vai. Ở dưới, ngột ngoạc, hai dòng chú thích gì đó. Tận cùng bao giờ cũng là một cái tên rõ to sơn đỏ. Giuliano. Lúc lấy nạn ở Sicily, Michel đã nghe nhiều chuyện về Savantore Giuliano. Báo chí ngày nào chẳng nhắc tới cái tên này. Dân chúng khắp nơi bàn tán xôn xao Apollonia vợ Michel thú nhận đêm nào cũng cầu an cho Giuliano. Đám trẻ con và thanh niên Sicily hầu hết đều như vậy. Họ yêu mến hắn. Giuliano là người của họ. Là mẫu hình thần tượng trong mơ. Con trẻ Mới ngoài 20, hắn đã đến tàn tác nhiều đợt tấn công tiêu trừ của các binh đoàn Carabineri, nên được tung hồ là thay thủ lĩnh cao cường. Đẹp trai và hào hiệp, Guleno đem gần hết của cải cướp được chia cho dân nghèo. Hắn là người đức đổ và cấm tiệt thuộc hạ không được xích nhiễu đặt bà con gái với cánh thầy tu. Sự tử, tên chỉ điểm hay phản bội nào, hắn đều cho nạn nhân có thời giờ cầu nguyện. dọn mình trong màu siêu thoát. mấy chuyện này, Michael biết hết khỏi nói. xe rẽ khỏi đại lộ và hạ một tấm bích trường, kẻ chữ đen tổ bố dán trên tường đập vào mắt Michael. Nó chỉ kịp thấy cái tên Guileno ở giống trên cùng. Cha Benemino nãy giờ vẫn nhòm ra phía cửa xe bèn nói: đó là cáo thị của Guileno, gì trước ban đêm. Nó vẫn kiểm soát Balegmo Michel hỏi Thế cái đó nói gì? Cha Minot nói Cho phép dân Balegmo đi tàu điện như cũ Michel bật cười Cho phép Tội phạm mà cho phép Đầu băng ghế bên kia Stefano Andolini cười ấm Bọn carabineri thường đi tàu điện nên guileno cho nổ bành hết nhưng trước đó nó đã cảnh cáo dân chúng đừng có đi tàu điện bây giờ nó lại hứa không chơi mình nữa michel cứ hỏi tình mơ sau guileno lại giật mình tàu điện chờ cảnh sát về thanh tra đi ngoái lại gặp mất xanh trừng trừng nhìn michel do chính quyền rome ngu ngốc tống giam cha mẹ hắn vì dính dáng tới tên tội phạm khét tiếng là thằng con của họ Nên Cộng hòa này vẫn chưa bỏ cái luật từ thời phát xít đó. Cha Benemino nói, giọng kêu hãnh ngầm. Anh tôi, Don Croce, đã thu xếp thỏ ra. Ồ, anh tôi điên tiết với Rome lắm. Chú ơi! Michele nghĩ thầm. Chùm Croce điên tiết với Rome. Cha này là chúa đảng của đám mafia thì đã đành. Nhưng không biết lão còn là cái thứ gì nữa đây. Xe dừng trước tòa nhà màu hồng Dài bằng cả dãy phố Mỗi góc nhà đều có nhiều ngọn tháp xanh nhô cao. Trước lối vào có mái che rộng Hoành tráng Sơn sọc xanh lục Đề chữ Hotel Umberto. Và hai thằng gác cổng Mặc đồng phục đến nút vàng trẻ chấn giữ Nhìn cái vẻ hào nhoáng này Đâu làm Michel lỡ là được Con mắt lành nghề của nó Quét hết con đường trước khách sạn nó thay ngay có ít nhất mười thằng cận về đang đi thần từng cặp hay tựa vào các lan can sắt đám này chẳng cần giấu giếm vai trò áo vét tụi nó không cần cài khuy để lộ đồ chơi rất trong người hai thằng hút xì gà mini chặn đường mi treo liền khi nó vừa ra khỏi xe chúng xăm soi nó rất kỹ cứ như muốn đo xác đống họ. nhưng lại bỏ qua thanh tra đi và hai người kia Khi cả nhóm Michel đã đi vô trong Tụi nó đứng chặn hết cửa khách sạn Trong đại sảnh Xuất hiện thêm bốn thằng vệ sĩ Đón tiếp Rồi đưa họ đi qua một hành lang dài Chúng có mặt mặt tự đắc Như lũ gia nhân hầu hạ hoàng đế trong cung đình. Hai cánh cửa gỗ sồi đồ sộ khóa kính Cuối hành lang Một tên Ngồi trên cây ghế cao như ngài vua Đứng dậy Lấy cái chìa khóa bằng đồng mở cửa Hắn vừa gặp người cúi chảo Vừa ném về phía cha Benemino Một nụ cười ám muội. Cánh cửa dẫn vào một phòng khách sạn Nhiều gian trắng lệ Những cửa kính lớn Choán cả tường Phô bày khu vườn lộng lẫy Và sâu hun hút Thoan thoảng hương tranh ở bên ngoài Bước vô là Michelle thấy ngay Có hai thằng đứng gác ở trong phòng Nó không hiểu Tại sao trùng Croce Phải đề phòng quá kỹ như vậy Lão kết giao với Juliano Lại là người thân tính của bộ trưởng tư pháp ở Rome Cho nên đám Carabineri Tràn ngập thành phố Palermo này Sức mấy dám động tới Vậy thì ông trùng sợ ai Và sợ cái gì chứ Kẻ thù nào Đồ đạc Trong gian tiếp khách Vốn được chế tác cho một cung điện Ý Ghế bành vĩ đại trang kỳ dài và sâu như chiếc thuyền Những cái bàn cầm thạch đồ sổ Tưởng đâu đồ ăn cắp Ở viện bảo tàng đem về Đồ nào chủ nấy Cành càng như nhau chung crose vừa từ ngoài vườn Bước vào đón khách Giang rộng hai tay ôm chầm michel Coglion Đứng thẳng người Thân hình chung crose gần như vuông Chiều cao xem xem chiều ngang Mái tóc dài hoa rầm quăn tít như tóc dân da đen Cắt tỉa tỉ mỉ Chụp lên cái đầu sư tử đường bể cặp mắt đen thao láo như hai trái nho khô, ấn vô bên trên, hai tảng má bự thịt như hai tấm thớt. Bên trái lặng nhẵn, bên phải hằn nếp thịt thừa. Môi lại mỏng lạ lùng. Bên trên có hàng ria mảnh. Cái mũi to bè như cây cọc, kim lấy bộ mặt. Cái đầu nó vương giả thế, mà khúc thân bên dưới thì giọt nông dần. Cái quần quá cỡ ôm lấy vòng bụng khổng lồ. Có hai dây đèo to bản, Màu ngà, giữ cho khỏi tuột. Sơ mi to tướng trắng tình, Mới giặt những chữ ủi. Lão không đeo cà vạt, Hay mặc áo vét, Mà đi chân đất trên sàn đá hoa. Trong lão không giống kẻ kiếm trác, Từ mọi hãng kinh doanh ở Palermo, Cho tới các sạp chợ hèn mọn ở ngoài đường. Coi khó tin vậy chơ Thật ra, Lão đã trừ khử cả ngàn sinh mạng. Thật ra, Ở miền tây Sicily này, lão có quyền uy, còn hơn cả chính quyền Rome. Thật ra, lão còn giàu hơn cả các ông hoàng bà chúa, sở hữu những điền trang cách xù ở Sicily. Lão ôm chào đón Michael một cái mâu lẻ và hời hợt và nói ngay. Tôi với cha cậu biết nhau từ hồi nhỏ. Ông có thằng con ngon lành như cậu, thiệt là mừng. Rồi lão hỏi thăm tới tấp. Chuyến đi có thoải mái không? Bây giờ có cần gì không? Michel tươi cười nói luôn là đang muốn ăn uống chút gì? Chung croce lập tức dẫn ra vườn. Như mọi người Sicily, lão thích dùng bữa ngoài trời nếu thuận tiện. Bàn ăn đã bày sẵn bên gốc cây chanh. Mặt bàn long lanh ly cóc, bóng loáng và khăn trải trắng tinh. Mấy người hầu kéo lui những cái ghế mây to lớn. Trung Croce đứng ra sắp chỗ ngồi với vẻ lịch thiệp nhanh nhỏ, trẻ trung hơn cái tuổi 70 nhiều. Lão xếp Michel ngồi bên phải, còn ông em Linh Mục ngồi phía bên tay trái. Thanh tra Villagdi và Stefano Andolini thì lão xếp ngồi đối diện và có phần lệnh nhạt với cả hai người đó. Đồ ăn đã bày ra thì dân Sicily nào mà chẳng ăn bằng thích. một trong số ít câu thiếu lầm người ta dám nói về trùng croce, là lão thích ăn sướng mồm hơn là giết sướng tay. Lúc này lão ngồi cười, bộ mặt khoái trái hiền lành. Giao nĩa cầm tay, trong lúc đám người hầu đem đồ ăn ra. Michel nhìn quanh vườn. Khu vườn có tường đá cao bao kính và có ít nhất 10 thằng vệ sĩ ngồi giải ra chung quanh mấy cái bàn nhỏ đang ăn trưa. Nhưng mỗi bàn chỉ có hai thằng. và cách đủ xa để giữ riêng tư cho trùng croce với khách khứa. Khu vườn tràn ngập hương chanh và dầu ô liu. Đi thân trùng croce lấy đồ ăn cho mì treo. Lão xúc món gà quay và khoai tây vào đĩa. Rắc format bảo lên đĩa spaghetti đặt bên cạnh. rót đầy, thứ văng trắng đùn đục đồ sản xuất trong vùng, vào ly nó. Lão tự tay làm hết. với vẻ chăm chú dữ lắm, thái độ quan tâm thần thật. cứ như lo cho người bạn mới ăn uống ngon lành là chuyện hệ trọng lắm vậy. Michel thì đói dữ, từ mờ sáng tới giờ đã ăn gì đâu. Võng trùng luôn tay tiếp thức ăn cho nó. Lão cũng tìm đi để mắt tới đĩa của ba vị khách kia, và khi cần lão ra hiệu cho người hầu rót rượu hay tiếp thêm thức ăn vào đĩa. rồi cũng xong bữa ông Trùng nhấm nháp cà phê và sẵn sàng vào việc lão nói với michael vậy là cậu sẽ giúp anh bạn guleano của chúng tôi trốn qua mỹ tôi được lệnh như vậy tôi phải bảo đảm cho hắn tới mỹ chót lọt Trùng croce gật gù bộ mặt bự thịt như tấm thớt có bộ hiền lành ngái ngủ giọng nói cà vút ngân vàng thật trái ngược với bản mặt và thân hình Tôi với cha cậu đã thu xếp cả rồi. Đúng ra, tôi phải giao Savantore Guileno cho cậu. Nhưng cuộc đời đâu có xuôi chèo mát mái. Lúc nào cũng có chuyện bất ngờ. Bây giờ thì tôi khó mà chú toàn được phần mình. Lão giơ tay ngăn Michel khỏi ngắt lời. Mặc dù không phải lỗi của tôi, tôi xưa nay vẫn vậy. Nhưng Guileno giờ không tin ai hết, kể cả tôi. Nhiều năm rồi, gần như từ ngày đầu nó làm giặc. tôi đã bảo đảm mạng sống cho nó, hai bên hợp tác. nhờ tôi mà nó thành người lưng lẫy nhất Sicily, dù bây giờ nó có 27 mươi bảy tuổi chưa mấy, nhưng nó hết thời rồi. Năm ngàn lính và cảnh sát xã chiến ý đang lùng sục các vùng núi, vậy mà nó vẫn không chịu giao mạng cho tôi. Michael nói, vậy thì tôi chịu, tôi được lệnh chỉ chơi trong 7 ngày thôi, sau đó tôi phải về Mỹ. Nói vậy cho chính nó, cũng thắc mắc, không hiểu sao, ông già coi trọng vụ tiếp tay cho Juliano trốn thoát như vậy. Michelle nóng lòng về nhà sau bao năm lánh nạn xứ người. Nó lo cho sức khỏe ông già. Lúc Michel trốn khỏi nước Mỹ, bố nó bị ám sát hụt, đang nằm ở nhà thương. Sau khi nó thoát, thằng anh Sony bị bắn nát thay. Gia đình Corleone đã lao vào trận chiến sống mái với ngũ đại gia đình ở New York. Trận chiến từ Mỹ đã lan tới tận Sicily này, làm con vợ trẻ của Michael tàn sát. Những người liên lạc của ông già đã báo cho nó biết hết có gì. Ông trùng Corleone binh phục rồi. Ông giàn hòa với ngũ đại gia đình rồi. Ông thu xếp êm ấm mọi tội trạng của Michel rồi. Nhưng Michel biết bố nó đang đợi nó về làm cánh tay mặt cho ông. Ở nhà ai cũng mong nó. Connie, em nó. Freddie, anh nó, Tom Hagen, thằng anh nuôi, và ba già tội nghiệp. Mẹ nó chắc chắn vẫn còn đau khổ vì cái chết của Sonny. Michael thoáng nghĩ tới kề. Nàng còn có nhớ nó sau hai năm biệt tích. Nhưng mấu chốt là, tại sao ông già không cho nó về liền? Nhất định phải có chuyện hệ trọng dữ lắm liên quan tới Giuliano. thiên linh Michael nhận ra cặp mất xanh lạnh băng. Của thanh tra Vilardi đang soi mói mình Bộ mặt quý phái gầy ốm đầy vẻ khinh bỉ, Làm như Michel là đồ nhặt cái Trung Croce nói Đừng có nôn nóng Anh bạn Andolini đây Là đầu mối liên lạc của tôi với Guglielmo Và với gia đình nó Tất cả phải cùng suy tính Khi rời khỏi đây Cậu hãy ghé thăm cha mẹ Guglielmo Ở Monte Lepre, Trên đường đi Chabani." Lão cười. Cái cười không làm rung động nổi hai gò má rênh ràng. Tôi đã nghe nói các kế hoạch bên cậu. Tôi biết hết. Lão nhấn mạnh câu cuối. Michel nghĩ thầm. Không lý gì, là biết mọi kế hoạch được. Bố già, đời nào nói hết mọi chuyện với ai? Rồi Trung Croce lại đổi giọng bình thường như trước. Ai yêu quý Guleno như chúng tôi đều đồng ý hai chuyện. Nó không ở lại Sicily được nữa. Và nó phải di cư qua Mỹ. Thanh tra đi cũng tán thành. Michele cười. xứ Sicily này lạ chưa từng thấy. Thanh tra đây là giám đốc an ninh đã thề tóm cổ Guileno bằng được mà. Trung Corset bật cười. Tiếng cười cọc lóc máy móc. Ai mà hiểu được Sicily cho? Những chuyện này thì đơn giản. Những người ở Rome muốn guileno sống vui vẻ ở bên mỹ Chứ đừng có vô buồn nhân chứng ở tòa án Balermo mà lo ó tố cáo chuyện chính trị ấy mà michel bối rối nó thấy khó chịu lắm vụ này đâu có trong kế hoạch vậy thì việc gì thanh tra với lắc đi phải bận tâm lo cho guileno trốn thoát hắn chết là xong chuyện. thanh tra với lắc đi tiếng khinh khỉnh trả lời được vậy thì tôi khỏe du nhưng don croce lại thương thằng đó như con mới nên nổi stefano andolini trưng mắt hung hăng nhìn tay thanh tra cha. cha benemino cúi đầu đưa cốc nước lên giấu mặt trùm croce nghiêm giọng nói với virac đi ở đây toàn bạn bè hết phải nói thật cho michael biết Guleno đang nắm trong tay có bài tay nó có cuốn sổ ghi chép gọi là chứng thư. trong đó Guelleno lưu lại những bằng chứng là chính quyền Rome, một vài quan chức đã tiếp tay cho nó trong những năm nó làm giặc vì những mục đích riêng tư, mục đích chính trị. nếu tài liệu đó xì ra ngoài, thì chính quyền đảng dân chủ, thiên chúa giáo sẽ sụp đổ và bọn xã hội với bọn cộng sản sẽ khai trị nước Ý. Thanh tra Vladdy đồng ý với tôi là phải làm mọi cách chặn vụ này lại. Cho nên, ông ấy bằng lòng giúp cho Giuliano tẩu thoát cùng với chứng thư, với điều kiện không xì nó ra. Michel hỏi. Ông đã thấy chứng thư đó chưa? Nó không rõ ông già nó có biết chuyện này hay không. Khi nhận lành nó đâu có nghe nói gì tới mấy thứ giấy tờ này. Trung Croset nói. Tôi có biết nội dung. Thanh trai với lắc đi gắt. Nếu tôi được quyết, thì tôi cho thằng Giuliano tiêu rồi, thay kệ chứng thư của nó. Stefano Andolini quắc mắt nhìn tay thân trà, vẻ mặt căm hẳn như muốn ăn tươi nuốt sống. Giờ Michel mới nhận ra kẻ này vô cùng nguy hiểm, không thua gì trùng Croce. Andolini nói. Giuliano đời nào đầu hàng? Người như ông làm sao lấy được mạng nó? Liệu hồn mà lo cái mạng của ông thì hơn? Trùng Croce từ từ giơ tay lên và cả bàn liên im lặng. Phớt lờ mấy người kia lão từ tốn bảo Michel. Không chừng tôi thật hứa với cha cậu không giao Guileno cho cậu được. Tại sao đích thân ngài Godleon lại quan tâm tới vụ này thì tôi không cho cậu biết được. Cậu cứ yên chí là cha cậu có lý do của ông và lý do phải đích đáng. Nhưng tôi biết làm gì bây giờ. Chiều nay Gặp cha mẹ của Leno, cậu nói sao cho họ chịu nghe là thằng con họ phải tin cậy vào tôi, và nhắc cho hai người đáng quý đó, nhớ là chính tôi giúp họ ra tù. Như vậy thì may ra, chúng ta mới giúp thằng con họ được. Trong mấy năm trốn tránh, Michel đã được bản năng sinh tồn luyện cho thính nhạy hiểm nguy. Nó không ưa thanh tra với lắc đi. Nó ngại lão Stefano Andolini hung ác. Cha Benemino thì khiến nó rợn rợn Nhưng trong cả đám Thì chính trùng Grosé Lại là kẻ Khiến trùng báo động rẽ lên trong đầu nó Mọi người trong bản ăn Đều hạ giọng khi nói chuyện với chủng Grose, Ngay cả em lão là cha Benemino Họ nghe người về phía lão cúi đầu chờ nghe lời ông chủng, Thậm chí không dám nhai đồ ăn trong mồm Đám người hầu lượn vòng quanh Cứ như lão là mặt trời hút các hành tinh Đám vệ sĩ dài khắp vườn Không ngừng để ý tới chủ nhân Có lạnh là phóng tới Xé xác cả lũ Michel cẩn thận lựa lời từ Don Croce Tôi tới đây là làm theo ý ông Cái đầu đồ sộ quấn trùm, trùng Gật gù như bàn ơn Lão đan hai bàn tay đẹp đẽ Đặt lên bụng Rồi nói bằng giọng cao vút uy quyền Chúng ta phải thân thật hết với nhau. Cậu nói tôi nghe. Tính cho Guileno trốn thoát cách nào đấy. Cứ nói với tôi như còn nói với cha đi. Michel liếc nhanh Thanh tra đi. Đừng hỏng, nó nói chuyện thân thật trước mặt xếp thằng Anin Sicily này. Chùm Croce hiểu ngay, lão nói. Bảo đảm với cậu là Thanh tra đi, hoàn toàn thuận theo ý tôi. Cậu mà tin tôi thì cũng phải tin ông ấy. Michael nâng ly rượu lên Qua thành ly Nó thấy đám vệ sĩ đang theo dõi Những khán giả của một tấn tuồng Nó thấy Villac đi Nhăn mặt khó chịu Với cả lời nói khéo léo của ông chồng. Ngụ ý rõ ràng là Trung Croce đã nắm gọn cả tay thân trà Lẫn cơ quan an ninh Nó thấy cái câu mày Trên bộ mặt hung ác Có cặp môi dài thừ lừ Của Stefano Adolini Chỉ có cha Benemino là cúi đầu không chịu nhìn vào mắt nó michel uống cả ly vang trắng đục và một tên hầu liền rót rượu đầy khu vườn bóng chốc như hóa thành hang hùm miệng rắn nó biết tay croce nói láo hết những người ngồi ở cái bàn này có lý gì lại tin thằng xếp an ninh Sicily kia chưa không lẽ guillermo cũng tin sao lịch sử Sicily đây cho phản chắc Michel chua chát nghĩ thầm. Nó nhớ con vợ chết trẻ. Vậy thì trùng Croce có gì đáng tính? Tại sao xung quanh lão lại bố trí vệ sĩ dày đặc như vậy? Trùng Croce là Jobbu Mafia. Lão có những mốc nối thế lực nhất ở Rome. Và thực tế, lão là đại diện ngầm của các thế lực đó tại Sicily này. Vậy trùng Croce sợ gì? Sợ Guileno chứ ai? Nhưng ông trùm vẫn đang nhìn Michel cố lấy giọng chân thần hết mức Kế hoạch thì đơn giản thôi Tôi sẽ chờ ở Trapani Cho tới khi gặp Savantore Giuliano. Ông hoặc người của ông giao hắn cho tôi Có cano đưa bọn tôi vượt biển qua Phi Châu Tất nhiên sẽ có đủ giấy tờ Tùy thân cần thiết Từ Phi Châu Bọn tôi bay về Mỹ Ở đó đã thu xếp cho bọn tôi nhập cảnh Không cần các thủ tục thông thường Tôi mong mọi chuyện thông suốt như tôi nói, trừ phi ông có lời khuyên khác. Ông trùng thở dài và uống cạn ly, rồi lão dán chặt ánh mắt vào mặt Michel. Những lời từ tốn và đầy sức nặng cất lên. Sicily là đất máu, không ai tin này, không có luật lệ, chỉ toàn bạo lực và phản trắc. Trong cậu có vẻ đề phòng đó, anh bạn trẻ, mà cậu đề phòng là đúng. Anh bạn Guileno cũng vậy Tôi nói cậu nghe chuyện này Không có tôi bảo vệ Thì thằng Guileno đừng hòng sống sót tới giờ Nó và tôi xưa nay Khác gì hai ngón tay trên một bàn tay Vậy mà bây giờ Nó coi tôi như kẻ thù À Cậu không biết tôi buồn chuyện này như thế nào đâu Tôi chỉ mong có một điều Là có ngày Turi đi Guleno, Quay về với gia đình Và được trọng vọng như một người đấu tranh cho Sicily Nó là người có đạo chính cống Và gan dạ lắm Lại nhân hậu nữa Nên dân Sicily ai cũng thường Chùm Croce uống cả ly rượu Nhưng gió đổi chiều rồi Giờ nó đơn độc trên núi Với một nhóm người Mà phải chống cự cả binh đoàn nhà nước Phải đi tiêu diệt Rồi nó đi tới đâu cũng gặp phản chắc Cho nên nó không tin bất cứ ai Ngay cả chính bản thân nó Ông Trùng nhìn michel một lúc Ánh mắt lạnh lùng rồi nói tiếp Nói thật với cậu Nếu tôi mà không quá thương Juliano Thì chắc tôi đã khuyên cậu đừng dính vô vụ này Nói cho con bằng Chắc tôi phải bảo cậu đi về Mỹ một mình quá Chúng tôi đã tới hồi kết một bi kịch Không dính dáng gì tới cậu hết Ông Trùng lại dừng lời rồi thở dài Nhưng tất nhiên Cậu là hy vọng duy nhất của chúng tôi và tôi phải nài nỉ cậu ở lại giúp cho tôi sẽ phụ thêm bằng mọi cách đời nào tôi bỏ mặc uleno rồi chung croce nâng ly chúc nó sống lâu sống thọ. tất cả cũng cạn ly riêng michel vẫn tính toán trong đầu ông chủ muốn nó nán lại hay là bỏ mặc uleno đấy stefano andolini nói đừng quên bỏ tôi Đã hứa với cha mẹ Guileno Là cậu Michel sẽ ghé Montelibre thăm họ Chùm Croce ôn tồn nói Nhất định phải ghé Phải cho cha mẹ nó chút gì hy vọng chứ Cha Benimino nói thêm Với vẻ kèo nài hết sức nhút nhờ Chắc họ biết gì đó về chứng thư Chùm Croce thở dài Đúng Chứng thư của Guileno Nó cho là cái đó sẽ cứu mạng được nó, hoặc ít ra cũng trả thù được sau khi chết. Lão quay qua Michelle. Cậu phải nhớ điều này. Rome sợ cái chứng thư đó, chứ tôi thì không. Rồi nói với cha mẹ nó là, những gì viết trên giấy chỉ đúng chạm tới lịch sử, chẳng nhầm nhò gì tới cuộc đời. Đời là câu chuyện khác.